Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hiện tại cô không cần suy nghĩ Nhưng là lệ nóng vẫn chảy xuống Không một chút báo động trước Cô gắng thẳng nằm ở trên giường ôm chặt mình Không chịu phát ra bất cứ âm thanh gì cả Cũng không chịu để cho mình Có bất cứ tâm tình gì Đừng nhớ Đừng nên nhớ Sẽ không có chuyện gì đâu Kẻ dơ tính à Mày ngồi nhanh một chút lên Cô tức giận ở sâu trong nội tâm của mình mà ra lệnh Nhưng trong lúc bất chợt Một ngón tay thô ráp mơn trấn khóe mắt cô Nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt Trên gò máu của cô Cô cảm thấy làm kinh hãi mở bừng mắt ra Hắn đang đứng trước mặt Ở bên giường Một đôi mắt tối tăm Có đồng kinh cùng thương cảm Bỗng dừng cổ họng hắn nghẹn lại Đụng chạm ấy là dịu dàng như thế Tất cả gượng trống lên sự kiên cường Đều ở trong nháy mắt này quân lính đã tan rã Cô nghẹn ngào khóc sụt sùi thành tiếng Tôi... tôi muốn về nhà Ngày đàn ông ở trước mắt, bị lờ quang mơ hồ thành một mảnh. Hắn chần chờ một chút, rồi sau đó nghiêng thân nằm ở xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng mình. Cô nên cảm thấy sợ. Hắn là một người xa lạ thô lỗ, nhưng vào giờ phút này cô chỉ muốn khào khóc. Nhưng ngay cả tiếng khóc thút thít, hơi sức cũng không hề có. Chỉ có thể trôn ở bộ ngực của hắn, nắm chặt áo lông của hắn mà thấp giọng khóc rụt rùi. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Cô khóc lầm mầm nhẹ nhàng hắn khẽ vuốt thắt lưng cổ cô dùng ngôn ngữ không biết tên thấp giọng mà an ủi cô ngoan đừng khóc nữa thành âm trầm thấp một lần rồi lại một lần ở bên tay cô lặp lại cô không dừng được nước mắt chỉ cảm thấy có chịu lại uất ức bởi vì những sự ôn nhu vụng về kia cùng với lời an ủi bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu bàn tay vỗ về theo quy luật mà từ từ cảm thấy an tâm trái tim cô hắn mạnh mẽ mà có lực dùng ngôn ngữ thần bí cùng nhau phụ sướng vây quanh cô. Cô đã quá mệt, cô nên phải nói lời xin lỗi. Cô cũng nên nói tiếng cảm ơn, nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không có cách nào để suy nghĩ cho rõ ràng cả. qua không lâu sau thì dưới sự trân an của hắn, giờ tỉnh mệt mỏi nhắm mắt lại, đem ý thức giao cho bóng tối mà ngủ tiếp đi. Khi cô rốt cuộc nhắm lại cặp mắt không có cách nào làm có tiêu điểm kia, thì hắn cũng không nhịn được mà kiểm tra mạch đập trên cổ cô một chút. Lo lắng cô là vì thiếu dưỡng khí nên hôn mê Thật may là tim cô đập tuy nhỏ yếu Nhưng rất là quy luật Hơn nữa thả chậm hô hấp cũng trở nên trầm ồn Mà không phải là nhẹ nhàng ngắn ngủi Cô ngủ tiếp đi cũng không phải là hôn mê Thật sâu hắn hít một hơi Thở ra một lần nữa Nhưng hoàn toàn không có cách khạc ra sự uất ước Đè nén trong đáy lòng Hắn không nên quan tâm quá nhiều vào cô gái nhỏ này Nhưng khi nhìn thấy cô Đang cố gắng đè nén tâm tình Chịu đựng không khóc Thì lại không tự chủ được mà vươn tay ra Cô cần có người an ủi Hắn muốn an ủi cô Mặc dù hắn cho là mình đã sớm quên Phải an ủi người khác như thế nào Nhưng phương tức hắn vụng về Hiển nhiên đối với cô vẫn là hưởng thụ Trong một giây đó Hắn vốn tưởng rằng cô sẽ cự tuyệt hắn Nhưng cô lại rút vào trong ngực hắn Như một động vật nhỏ tìm được nơi trú ẩn an toàn Khóc mà thổ lộ tâm tình đi thương Sự tin tưởng đến chậm đó làm hắn xúc động lạ thường. Hắn gần như càng thêm muốn ôm cô vào trong lòng, nói cho cô biết, muốn cô đừng sợ mà cam kết Vĩnh Hằng sẽ bảo vệ cô. Tâm tình mênh mông xa lạ kia có một chút hù sợ chính hắn, cho nên hắn không thể tốt ra những câu chữ đó. Nhưng hắn không nhìn được mà hơi giấc lại vòng tay ôm trong ngực. Cô không hề kháng nghị, giống như là không phát hiện ra, tiếp tục mà nằm ở trong ngực hắn cho đến khi ngủ tiếp đi. Cô gái ở trong ngực mềm mại mảnh mai là thế. Ở bên mì của cô còn dính nước mắt, chóp mũi trắng noán không tì vết còn ưng hồng. Nếu như có thể, hắn cũng muốn đưa cô xuống núi, để cho cô đi gọi điện thoại, nhưng tình huống lại cố tình không cho phép. Nhìn vết dương đỏ trên cổ tay của cô, hắn cảm giác mình là một tên côn kiếp tàn bạo, lại ác liệt. Chỉ có thể cầm thú mới có thể kéo cô lên núi giống như vừa rồi. Nhưng hắn giận điên lên, chỉ cần chậm một chút nữa, Cô nhất định sẽ chết ở dưới móng của con báo châu Mỹ kia Nó bị thương nặng hơn Cũng đều là vì thức ăn cùng hải thử chiến đấu hàng hái mà tiếp tục Mà cô chính là thức ăn ngọt ngào yếu ớt không thể chống trả Thôi được rồi Có lẽ cô không phải thật sự yếu ớt như vậy Nhưng cô vẫn có thể cùng nó Lưỡng bại câu thương Hoặc là lăn xuống vách núi Hại chết chính cô cùng với nhiều động vật hơn nữa Giờ biết như thế hắn nên ở ngày đầu tiên Liền mạo hiểm mang cô xuống núi Ý niệm này mới thoáng qua liền ở trong đầu hiện lên tiếng chê cười đừng đùa nếu nhắn thật sự làm như vậy sẽ ở nửa đường gặp trận bão Tuyết kia còn chưa thối thôn làng thì cô sẽ chết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện